các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. cục công vụ và mục tiêu cần bám sát của bọn an ninh là tổ chính trị, tổ thường phạm được giao hết cho bé tròn nếu vi phạm kỷ luật. riêng khu vực bc nơi giam đại ca thay t r ù m du đảng sài gòn do của gia đình làm trật tự. phòng đầu tiên cả ba anh em bảy nô cao dò và n m cam bước vào là một b 4 cách phòng đại ca thay không xa. những câu chuyện về dưới anh chị Sài Gòn liên tục vỡ ra trong năm cam nhiều điều hết sức lạ lùng năm cam nhận ra nếu là một tay giang hồ có tầm cỡ việc kiếm tiền chẳng có gì là khó khăn và càng kiếm được nhiều tiền càng dễ tạo thêm vây cánh nghĩa là thêm thanh thế danh tiếng quan sát đại ca thay từ xa và để ý từng cử chỉ từng thái độ người được xem làm số một của dưới giang hồ n ă m cam ngạc nhiên khi phát hiện ra đại ca thầy cũng hết sức bình thường chẳng có một ưu điểm phi phàm nào và nam cam đã được nhìn tận mắt một vụ động độ của cả hai tay anh chị thuộc vào loại n h ấ t nhì lúc b ấ y giờ hôm ấy ba gà một anh chị hùng cứ khu vực bến đò thủ thiêm cùng đại ca thầy đánh cờ tướng hẹp như hai đứa trẻ con xóm ngoại ô hai kỳ thủ bắt đầu cãi nhau bởi một nước cờ cãi nhau càng lúc càng hăng, cuối cùng thì nếu anh ngon, tôi với anh chơi tay đôi. Đại ca thì nói được thôi. Ba gà nhận lời thách thức. Đại ca thay to lớn nhiều hộ pháp và nổi danh lì lợm. Ba gà nhỏ con hơn nhưng nghe đâu có nghề rất khá. Cuộc tỷ thí kéo dài cả giờ đồng hồ đến độ cả hai chẳng còn ai dở nổi tay chân và được anh em của hai bên can ra. m ã i tiếp. bà gà tuyên bố chớ sao đại ca thầy tiếp luôn sáng hôm sau khi biết chuyện những kẻ gác ngục ngay lập tức đem đại ca thầy qua phòng giam khác trước khi xảy ra những chuyện tồi tệ hơn nam cam thoáng một chút suy nghĩ làm anh chị kiểu đó coi vậy cũng dễ chứ có nguy hiểm gì đâu với cách nghĩ ấy nam cam bắt đầu cảm thấy dạo dực bầu máy nóng và khát vọng đổi đời bằng con đường tắt kiểu các tay anh chị nó đanh từng nhìn thấy lưng đại ca thay có một số vết thẹo nằm chẳng c h ị t trên lưng dĩ nhiên toàn ở những nơi không mấy gì hiểm yếu n ằ m cảm đem thắc mắc hỏi một tay anh chị cùng băng đại ca thay và được kể lại vùng asito lê lai t h ấy là n ơ i hùng cứ của huỳnh tỷ thế cái hùng phóc đại ca thay lọ mọ dẫn xác lên để giành lấy quyền lợi dĩ nhiên băng của huỳnh t ỳ thế đầu để yên hùng phốc thế phục kích và dùng dao chém gục đại ca thay ngày hôm sau đại ca thay cùng các chiến hữu mở cuộc tấn công phục thủ buổi sáng huỳnh t ỳ và băng của y tụ tập ăn sáng uống cà phê ở trước nhà hàng lê lai đại ca thay t ư một chuột n h ấ t đi một chiếc xe taxi ập tới chém loạn xạ sau cuộc trả thù vang dội ấy Huỳnh Tề và các chiến hữu chấp nhận quy phục Đại Ca Thay. Nam Cam chợt nghĩ khi nghe qua câu chuyện, nếu ra tay nặng hơn liệu Đại Ca Thay có còn sống để phục thù hay không? Quả là thời bấy giờ Giang Hồ chỉ xém sơ s ị a n g gọi là đ ề thẹo, chỉ có vậy cũng có thể thành danh, mà như vậy có gì là quá sức của Nam Cam? Thế là liên tục Nam Cam lao vào các trận đánh nhau trong tù. dĩ nhiên trong giới l ó c chóc các ké kỳ nhông trong con mắt của hạng tầm cỡ như đại ca thay do quậy phá đánh nhau năm cam bị chuyển qua 3 h 2 phòng kỷ luật được chuyển giao cho bé bòn hung thần trong phòng an ninh quản lý tất cả tù nhân khi chuyển qua phòng này đều sợ mất mặt bé bòn hung ác có tiếng y vẽ một vòng phấn ở giữa phòng cho tên tù mới vào ngồi đến tối sau khi đóng cửa, y mới tính sổ. Loại nhái nhép, bé bòn để cho đám đàn em tay chân làm thịt. Loại có tên tuổi đích thân bé bòn ra tay. t h à n h n ằ m n h ệ bạn thò quần bé lăn lộn với thùng đánh giày với đệ ca thay. Người duy nhất dám gọi đại bằng biệt danh sách mé, huy kỳ gẻ, h mà đại vẫn cười hì hì. Khi bước qua 3 h 2 cũng không được miễn trừ trận đòn. do đích thân bé b ỏ n ra tay. Chỉ có điều sau khi ăn đòn, thành phần có tên tuổi như thanh sắc đầu lâu, rốt võ sĩ được. nghe chuyện hot nhất hot